Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để lên mũi hít thả liên tục khiến cho khaii phải bật cười cô tăng cân một cách kinh khủng chỉ sau 3 tháng ăn uống không kiêng cử cô đã tăng 5 cân lann ở cùng phóng vía Hân có vẻ lo lắng điều gì nó cứ nhìn hơn một cách kỳ lạ sauo này là tao thấy mày kỳ lắm đấy H kỳ kỳ là sao mày không nhận ra cơ thể của mày đang thay đổi à thay đổi gì chứ Thì tao ăn nhiều ngủ nhiều cho nên là lên ký thôi Này Tao hỏi mày cái này hơi tế nhị Nhỏ này hôm nay làm sao vậy hả Có gì thì nói đại luôn đi Bày đặt rào chức đón sau Mày Mày viết anh Khải Đạo ấy ấy chưa Ấy ấy là sao Hời ơi Thì là ấy ấy đó là cái chuyện nam nữ yêu nhau đó À chuyện đó thì rồi Lâu chưa Thì cái hôm mày không về đó Làn đưa tay lên lầm nhầm rồi Trông mắt nhìn sang hân Tại không quên vũ vào đùi của Hân một cái. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Đúng rồi gì con quỷ này? Đánh ta một cái đau điếng à? Mày tới tháng chưa? Chưa mày, ta bữa nào giờ đâu có đều chứ. Ba bốn tháng mới có một lần. Mày ở nhà nhá, ta ra ngoài một lát. Nói xong thì lăn chạy lật đật đi. Còn lại ở trong phòng một mình Hân với rổ xoài xanh. Cứ như vậy mà Hân vẫn cứ cắn rồi nhai chóp chép. Như là đang ăn khoai lang sống vậy. Một lúc sau thì Hân trở về nhà thì cầm theo bọc gì đó đen đen, Lan kéo Hân vào toilet rồi nói: "Mày thử đi, tao nghi lắm đấy. Không có đâu ai lại dính bầu ngay lần đầu tiên quan hệ chứ, mày khéo lo. Thì mày cứ thử đi, tao ra ngoài tao chờ." Một lúc sau Hân hoảng hốt gọi Lan: "Lan ơi, hạ hai, hai vạch là là sao? Ta ta có bầu ư? Ta không tin đâu, không thể có ngay lúc này được đâu, Lan ơi, tao sợ rột rồi." "Mày bình tĩnh đã để tao gọi điện cho anh Khải qua đây với mày lúc này." Mày và anh Khải về suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định việc gì nha. Hân suy nghĩ tiêu cực, cô đóng cửa phòng lại, khép mình ngồi khóc trong bóng tối. Phải làm sao bây giờ? Vừa ký hợp đồng với công ty thêm 3 năm nữa, bây giờ mà hủy thì coi như toi Đền hợp đồng phải mất cả trăm triệu chứ ít ỏi gì. Tại sao con lại xuất hiện vào lúc này? Sao không chờ mẹ cho đến ngày bố và mẹ kết thúc hợp đồng trở về nước? Hân khóc mặc cho cả Khải và Lan đang lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng. Hân ơi, mở cửa cho anh đi, em đừng làm cho anh sợ. Khải đứng ngồi không yên hỏi Hân liên tục, nhưng cũng chỉ nghe tiếng thút thít khóc chứ chẳng nói một câu nào cả. Một lúc sau thì Hân mở cửa phòng đi ra ngoài, cô nhìn Khải buông một câu lạnh người. Mình, mình phá nó đi anh. Khải chưa kịp phản ứng thì Lan đang nhảy lên và mắng Hân dối xả. Mày bị khùng à, phát là phá thế nào chứ? Nó là một sinh linh đấy, nó là máu mổ, là kết tinh tình yêu của mày đó. Sao mày nói dễ dàng bó như vậy? Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này mày nói tao phải làm sao đây? Tao thật sự là rất bế tắc, tao ta, ta phải làm sao? Hân bắt đầu hoảng loạn, tay ôm đầu khóc nức nở, khải ôm hân vào trong lòng ăn ủi Em đừng quá lo lắng, em phải giữ gìn sức khỏe để cho con chúng mình được phát triển khỏe mạnh chứ. Nhưng mà làm sao em có thể giữ lại đứa bé đây anh Em yên tâm đi Lúc nãy anh với Lan đã bàn bạc rồi Mình không thể thức đoạt cái quyền được sống Cái quyền được làm người của một sinh linh đâu em tôi lỗi tài trời đó em Tạm thời em vẫn cứ đi làm bình thường Và nhớ đừng cho ai biết em có thai nha Anh, anh định làm gì Không có gì cả Để tôi năn lăn về xem kết quả như thế nào Rồi anh sẽ nói tường tận cho em nghe Nó đi đâu rồi anh Là nói cô ấy đi gặp một người có thể giúp được chúng ta Cứ chờ xem thế nào đã. Còn không thì chấp nhận hủy bỏ hợp đồng về nước mình cưới nhau. Tôi hôm đó khải ở lại với Hân. Tầm khoảng 19 giờ tối thì Lan trở về nhà. Mặt còn nó tươi như là hoa. Đi từ ngoài vào gọi ý ới. Phát tan không gian im áng nãy giờ. Hân ơi! Cô tao chịu giúp rồi đấy. Cô tao thương người lắm. Thương những cái hoàn cảnh như mày. Ủa mày có cô người Trung sao? Ừ người Trung nhưng mà gốc Việt. Cô được mẹ nuôi qua đây hồi bé. Lúc tao mới sang đây, cô có ngỏ ý với tao sang ở chung với cô, nhưng mà tính của tao thì thích tự lập cho nên tao phải ở với mày. Khảnh ngồi bên cạnh nóng ruột hỏi, cô, cô đồng ý giúp là như thế nào em? À, em quên giới thiệu với anh, cô em làm bên nhóm thiện nguyện người Việt ở Đài Trung, chuyện giúp đỡ những người như tụi mình đó. Đặc biệt là những ai có thai ngoài ý muốn không muốn sinh, không muốn nuôi thì cô sẽ làm giấy tờ hợp thức hóa để nhận đứa bé làm con nuôi. Ý là con anh sau này cô em sẽ nhận nuôi hả? Đúng rồi anh ạ, lúc nào mà thay được 7 tháng thì cô sẽ đến đón hơn sang nhà tình thương dành cho thai phụ sắp sinh, để mà tiện bề chăm sóc và dễ hợp thức hóa dích tờ. Hình nghe là nói như vậy thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net